Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bài lại không hề để ý đến cảm thụ của anh. Anh gầm thét, trởn mắt lại trừng mắt với tôn tượng chính giá. Anh rất muốn vặn gãy cổ tên kia. Lồi, hôm nay em gặp mặt tôn tượng tiên sinh không liên quan đến cha. Là em muốn cùng anh ta. Là tự em muốn gặp mặt với anh ta sao? Cuối cùng anh cũng ngang đầu nhìn cô rồi. Cái nhìn này mang theo lửa giận hương ngực. Không đúng là em muốn nói nhìn bộ dáng anh trong cơn giận dữ, cô luống cuống. Hang tầng lăng, anh muốn em biết, nếu như em muốn anh, muốn hân nhi, vậy thì đừng chạm mặt với người này. người cha em ăn bài cũng tốt nhất tránh ra, nếu không giữa chúng ta rất khó tiếp tục nữa, tình cảm của chúng ta sẽ bị hủy ở trong tay em và cha em. thật bị chọc tức, anh ném xuống lời này. người cha em ăn bài cũng tốt nhất tránh ra, nếu không giữa chúng ta rất khó tiếp tục nữa. Tình cảm của chúng ta sẽ bị hủy Ở trong tay em và cha em Thật bị chạp tức Anh ném xuống lời nói Hoàn toàn không quan tâm ánh mắt Của những người khác trong quán cà phê Lôi bình tĩnh một chút Có lời gì chúng ta trở về phòng làm việc của em Rồi nói được không Người ở chỗ này dùng cơm uống cà phê Người đều là nhân viên của công ty Tất cả mọi người đều nhận ra cô Hàng từng lòng lắng mặt mũi Cô kéo lấy anh Hy vọng anh đè xuống tức giận Anh không lời có thể nói Anh kéo kéo cánh tay, lùi lại một bước, trợn mắt nhìn thôn thượng chính giáo một cái, quay đầu rời đi. Hạc Tường Làng ngót hoàng nhìn lôi tiểu đình tức giận đành đành rời đi. Cố Văn cảm thấy không quá thoải mái, đầu càng đau đớn hơn. Thôn thượng tiên sinh, tôi rất xin lỗi, tôi không thể tiếp nhận theo đuổi của anh, mời anh bỏ ý niệm này đi. Không muốn tiếp tục gây ra, cố vẫn cảm thấy không quá thoải mái, đầu càng đau đớn hơn. Thôn thượng tiên sinh, tôi rất xin lỗi. Tôi không thể tiếp nhận theo đuổi của anh Mời anh bỏ ý niệm này đi Không muốn tiếp tục gây ra hôn loạn Trong quán cà phê Sau khi cô tỏ rõ thái độ với tôn tự chính giá Cũng rời đi Cô trở về phòng làm việc Lấy chìa khóa xe và cặp tài liệu Xuống lầu lái xe đuổi theo lôi thiệu đình về nhà Cô phải nói chuyện với anh Thật tốt mới được Nhưng khi cô về đến nhà Lại không nhìn thấy xe của lôi thiệu đình Cô vào trong phòng chờ anh trở về Kết quả đợi một lần chính là cả đêm, anh vẫn khóc về nhà. Hạc tường làng rất khổ sở, không biết anh chạy đi nơi nào rồi, gọi điện thoại cũng không nhận. Buổi tối cô nằm trên giường một mình, cũng không thể nào ngồi được giống tối hôm qua. Cuối cùng ve nha hac tung la thể làm gì khác hơn là ngu đuoc giong toi hom đến phòng của con gái, không muốn một mình trên cái giường không có nhiệt độ của con người đó. Cái giường không có nhiệt độ của con người đó, Sắc trời tò mò sáng, một bóng dáng cao lớn đẩy cánh cửa nối liền với gian phòng kia, đi vào trong phòng của con gái, đã đổi bộ quần áo thoải mái, mặc tay trang vào, xách theo một hành lý đơn giản, lôi thiệu đỉnh uống rượu ở hộp đêm cả đêm, đến năm giờ sáng mới vào cửa. Anh cả đêm không ngủ, vẻ mặt mệt mỏi đứng ở bên giường, cúi đầu nhìn người phụ nữ mình yêu và con gái, nhìn khuôn mặt đốn nhiên giống nhau của họ, tâm tình kích động và phức tạp của anh có thể dùng lời diễn tả được trong lòng vẫn tức giận như cố vì anh yêu họ mãnh liệt sợ cô và con gái bị cướp đi anh luôn luôn không quá để tâm đến tình cảm vì cô anh nguyện ý để tâm xuống vì con gái anh nguyện ý bỏ qua thân phận độc thân bước vào trong hôn nhân tất cả đều xuất phát từ tình yêu với cô anh làm như vậy chẳng lẽ còn không đủ sao anh thật sự không hiểu Anh quyết định đi gặp mặt lão nhân gia ông một lần. Lúc này anh muốn trực tiếp hỏi rõ. Rốt cuộc lão nhân gia có yêu cầu hay bất mãn gì với anh? Anh muốn ngả bài. Tuyệt đối phải nhanh chóng biết rõ điểm mấu chốt một chút. Nếu không, quan hệ giữa anh với Hắc Tơn Lăng sẽ vĩnh viễn không thể giải quyết. Anh muốn kết hôn với cô. Cuộc sống ở chung như thế này với anh không có một chút cảm giác an toàn nào cả. Lăng, em chờ anh. Tối nay sau khi anh trở lại Tokyo Anh sẽ đi tìm cha em để hỏi cho rõ Ngón tay nhẹ nhàng Mươn trấn gương mặt tùy mỉ của cô Về dự tóc tàn loạn ở gò má cô Mặc dù trong lòng anh còn tức giận Nhưng ánh mắt dịu dàng tâm tình Đã thể hiện rõ Anh yêu cô rất nhiều Sau khi cúi đầu Hôn con gái đang ngủ say một cái Lúc này lôi tự định mới quay người đi Nửa giờ sau Anh đã máy bay trở về Đài Loan vừa xuống, T anh cầm điện thoại di động gọi điện thoại liên lạc với nhân viên công ty. A mạch, khoảng 40 phút sau tôi sẽ tới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.